Bách Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn hồ theo, cười nói. Vậy là các ngươi đều không đi. Bạch Trạch trước mắt mấy cái. Y tới đây vốn là vì muốn bàn bạc cùng mấy người này chuyện đi xuống nhân gian chơi. Liếc mắt nhìn Phù Lê một cái. Biết ngay tên này ở đây, tất cả mọi người đều sẽ nói không dám đi mà. Bạch Trạch không khỏi mếu máu. Y rất muốn đi rước đèn nha. Nếu vậy, ta đưa ngươi đi. Phù Lê đưa cho Bạch Trạch một miếng bánh ngọt. Hai mắt bạch trạch sáng rực lên, nhận lấy cắn một mụn. Tốt quá, khiếu thiên mấy ngày nay không được ra khỏi cửa cũng không thể rời khỏi người. Dương tiễn nhờ ta mua cho hắn chân giò kho tương tưởng vân chai ở Kinh Thành. Chân giò nhà đó làm ăn rất ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Phụ lê nhàn nhạt đáp lời, trong mắt chứa đầy ý cười nhìn bạch trạch Bách hoa tiên tử giật giật khóe miệng, đá chân ngọc hành tinh quân. Ngọc hành tinh quân quay ngoát mặt đi chỗ khác giả vừa cái gì cũng không nhìn thấy. Hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, ba con phố chính ở kinh thành treo đầy hoa đăng. đứng từ đầu đường ngắm nhìn, đèn lồng muôn màu muôn vẻ, phảng phất như kéo dài đến tận chân trời. Ngoại trừ hoa đăng, còn có rất nhiều sạp nhỏ, nào là bán đồ ăn vặt, bán các món đồ chơi nho nhỏ, diễn xiếc khỉ, diễn hí khúc, không thiếu thứ gì. năm nữ giả trẻ cùng nhau ra đường. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ vui sướng khi đi chơi hội Bạch trạch biến quần áo thành một bộ y bào trắng phổ thông Lôi kéo tay phủ lê đi xuyên qua đám đông Phủ lê che giấu thủy khí quanh người Mặc một bộ quần áo màu xanh tương tự bạch trạch Không nhanh không chậm theo sát phía sau ai Chân giò kho tương Bạch trạch đến thẳng tường vân trai Muốn mua 10 cân chân giò gói mang về Thêm một cân cắt sẵn để ăn Ăn ít thịt thôi Phụ lê nhìn cách bạch Trạch nhét thịt vào miệng, có chút bất đắc dĩ. Tiên nhân tu đạo, cần phải ăn ít mấy thứ thịt thả nhiều chọc khí này, ăn nhiều không tốt cho tu vi. Ta cũng đâu cần pháp lực cao ngất trời, không sao đâu. Bạch Trạch phòng mỏ nhai nhai, dùng bàn tay bóng nhảy bốc một miếng đưa tới bên miệng Phủ lê. Ngươi nếm thử xem, ăn rất ngon đó. Phụ lê nhìn miếng chân giò trước mặt, bên trên miếng thịt dính đầy nước tương, nhìn vào có cảm giác rất thèm ăn. Quan trọng hơn chính là, ngón tay đang cầm miếng thịt kia, thon dài trắng nõn, dính một chút nước tương, trông càng ngon miệng hơn miếng chân giò kho. Đem việc ăn thịt ảnh hưởng đến tu vi quang ra sau đầu, phụ lê nắm lấy cổ tay bạch trạch đem miếng thịt trên tay y ăn vào, tiện đường đem cả ngón tay thon dài trắng nõn kia cũng ngậm luôn vào trong miệng. Bạch trạch cảm giác được đầu lưỡi ấm áp xẹt qua ngón tay, không khỏi run dẩy. Công tử, mua một cái mặt nạ đi. Người bán hàng hết một tiếng giỏ to, đánh vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người. Bạch Trạch rụt tay lại giấu vào trong ống áo, bắn ra một tia nước trong suốt để rửa sạch nước tương, quay đầu nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ. Rất nhiều người đi rước đèn hoa đăng Tết Nguyên Tiêu đều thích mang mặt nạ. Có mấy vị quan to quyền quý, không muốn để cho người khác nhận ra. Có mấy cô nương thẹn thùng, không thích để cho người ta nhìn thấy mặt. Cũng có người đơn giản chỉ vì muốn tham gia cho vui mặt nạ trên sạp kiểu dáng gì cũng có đầu trâu, mặt ngựa, mặt quỷ, mỹ nhân, còn có một cái mắt ở trên chán, rõ ràng chính là nhị lang thần. Ha ha ha, dương tiễn này xấu quá. Bạch trạch chỉ vào cái mặt nạ kia cười ha hả Phủ lê cầm lấy một cái mặt nạ nửa mặt, bên trên đính đầy mau mau trắng. Đây là cái gì? Đây là thần thú bạch trạch. Năm nay bán rất đắt hàng. Chủ sạp nhỏ cười hít mắt nói, chỉ chỉ đoàn người trên đường. Quả thực có rất nhiều người mang mặt nạ Bạch Trạch. Bạch Trạch cầm lấy cái mặt nạ kia nhìn nhìn, đeo lên trên mặt, ta có giống thần thú Bạch Trạch không? Cố tranh quân đi xuống xe ngựa, nhìn con phố náo nhiệt đầy hoa đăng, nghe nói thần thú Bạch Trạch rất thích náo nhiệt, cũng không biết y có đến hay không. Người hầu bên người không dám nói gì, chỉ có thái giám tổng quản là nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, chúng ta vào xem một chút đi. Người đi trên đường, trên vai sát cánh, tranh quân đi theo dòng người, nhìn nụ cười tràn đầy vui vẻ trên mặt bách tính, bản thân cũng không nhìn được mà lộ ra ý cười. Thái bình thịnh thế như này, bạch Trạch sẽ hài lòng lắm nhỉ. Ở thời điểm tuyệt vọng và bất lực nhất, y liền cứ thế dáng xuống trước mặt mình, giống như một dòng nước trên hoang mạc, như một viên than ấm trong ngày trời đông giá rét, cứu vớt giang sơn và cái kẻ gần chết như mình. Nhưng khi bản thân nắm được quyền lực khắp thiên hạ, y lại không xuất hiện nữa đoán đấu đèn ba đồng một lần đoán kẹo hồ lô ai kẹo hồ lô đi công tử mua một cái mặt nạ nhé cố tranh quân đi lung tung không có mục đích ngắm nhìn khắp nơi bỗng nhiên thấy một người ở phía trước thân hình thon dài y bào gấm trắng như tuyết quanh thân tựa hồ còn mang theo một vầng sáng nhu hòa bạch trạch cố tranh quân nhanh chóng chạy tới kéo người kia lại người kia đeo một chiếc mặt nạ bạch trạch lông xù. Quay đầu lại hỏi, công tử, làm sao vậy, âm thanh vô cùng sáng sủa, không phải bạch trạch bị người khác vô duyên vô cớ kéo lại một cái, người đeo mặt nạ tựa hồ có chút không vui, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi một câu, không hề nổi nóng, cố tranh quân cao mày, người trước mặt tuy cũng mặc một thân áo trắng, nhưng hắn tin chắc, đây không phải bóng lưng ban nãy hắn nhìn thấy, xin lỗi, nhận lầm người, người kia tháo mặt nạ xuống. Quả thực là một khuôn mặt xa lạ, nhưng cũng rất đẹp trai, có một đôi mắt đen láy trong suốt, vô cùng có hồn. Tướng mạo thế này, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hảo cảm, thất vọng nơi cố tranh quân giảm xuống đôi chút. Công tử trông rất lạ, không giống người trong kinh thành. Người này thân hình cao to, chỗ giữa hai hàng lông mày có một luồng tinh thần khó diễn tả bằng lời, kiến chi vong tục, không giống người bình thường. À, ta tới từ phía đông, người kia cười cười. Ta tên hôi, gặp được nhau tức là có duyên, ta mời công tử uống một chén trà. Cố tranh quân luôn cảm thấy, trên cơ thể người này có một khí tức làm cho hắn muốn thân cận. Mã huy cũng rất hiền hòa, đi theo cố tranh quân. Đi được mấy bước, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sạp nhỏ bán mặt nạ ban nãy. Đâm chiêu, lại quay đầu nhìn vào ánh mắt nhau, lập tức nở một nụ cười. Mã huy, mời. Công tử, mời. Bạch Trạch liếm một sâu kéo hồ lỗ, đứng trong bóng tối nhìn hai người phía xa xa, người kia không phải là ngựa lông sám ở núi Côn Du sao? Ừ. Phù Lê đến gần, cắn mất một viên sơn cha. Làm sao nhanh thế đã hóa hình rồi? Bạch Trạch rất là kinh ngạc. Chắc do nhiễm chút thủy khí của ngươi, vận may được thay đổi. Phù Lê không để ý lắm mà nói, tu tiên tu đạo cũng cần chú ý số mệnh, số mệnh nghịch thiên thì luôn gặp được chuyện tốt. Tu luyện dĩ nhiên cũng rất nhanh. Thật không? Bạch Trạch ngẫm lại cũng thấy đúng. Quay đầu nhìn về phía Phủ Lê. Gần đây ngươi ngày nào cũng ở cùng ta. Tu vi có tăng cao không nha? Phủ Lê nhìn y. Lắc lắc đầu. Tại sao? Bạch Trạch cắn một miếng kéo hồ lô. Nhóp nhép nhóp nhép nhai quả sơn cha. Đạo tâm bất ổn. Phủ Lê nói rất ư là đàng hoàng trang nghiêm. Bạch Trạch trước mắt mấy cái. Sau đó chậm rãi đỏ mặt. Lại nói bậy đây là do vô tử thiên thư nói thiên chân vạn sắc phù lê đến gần đòi lấy một cái hôn chua chua ngọt ngọt bồi thường cho đạo tâm ngày càng bất ổn của mình tiểu kịch trường phù lê mất ngủ mơ nhiều đạo tâm không yên thì phải làm sao bây giờ vô tử thiên thư nhanh dùng nước miếng hiệu bạch trạch để làm thuốc an thần cho não phù lê ăn được bạch trạch eo không mỏi lưng không đau càng có sức để giảng đạo hơn bạch trạch ta eo mỏi lưng đau chân rút gân vô tự thiên thư nhanh dùng dịch tinh hoa nhãn hiệu thiên tôn bạch Trạch càng dùng eo càng đau quyển sách lừa đảo chuyện audio mới cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa các bạn vui lòng đăng ký kênh youtube và like fanpage chuyện hay và luôn truy cập website audio mới.com